xíu của hai đứa tôi kéo dài từ sáng đến tận trưa tôi chạy tiểu Ly chơi quên trời quên đất đến khi mẹ nó kêu tiểu Ly ơi về cơm nè nó mới qu quảng ù té chạy về nhà chiều hôm đó tôi thơ thẫn ngoài sân cả buổi chẳng thấy tiểu ly đâu tôi kêu tên nó mấy lần cũng chẳng nghe nó đáp lại ngạc nhiên tôi mô men qua nhà nó đứng ngoài cửa sổ tròm chu tiểu ly đang ngồi buồn xo so trên đi chăng Nhắc thấy tôi, nó cười tươi tỉnh hẳn lên và nhe răng ra. Tôi hỏi giọng thì thầm. Mày làm gì quái trong nhà vậy? Hồi sáng không làm toán, bây giờ bị phạt. vừa nói nó vừa dòm giáo dắt chung quanh. Phạt làm sao? Tôi tò mò hỏi. Mẹ bắt em ngồi trên đi văn cho tới giờ cơm, không được bước chân xuống đất. Tôi ngó láo liền. Mẹ mày đâu rồi? Mẹ nấu cơm dưới bếp á. Mày chạy ra chơi lát chạy vô, mẹ mày đâu có biết Không được đâu, mẹ mà biết thì chết Thấy gì tôi mà nó bị phạt, bụng tôi đâm ra ấy nấy Tôi hỏi Tao vô nhà ngồi chơi với mày, mẹ mày có la không? Em không biết Thôi tao đứng đây dồm vô vậy, mẹ mày lên thì tao chạy Anh làm như là ăn trộm á Tôi cũng cười, nhìn tiểu ly loay quay trên chiếc điêu văn Không dám thọ chân xuống đất Tôi thấy thương thương nó thế nào Từ khi chơi với Tiểu Ly, đây là lần đầu tiên lòng tôi tự chưng mềm như bún. Diệt An cũng làm tôi mềm lòng, không những mềm mà còn nát nữa. Sau hai được kiểm tra thất bại, tự chưng tôi đâm ra thẫn thờ. Mỗi lần nghĩ đến Diệt An, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác buồn bã pha lẫn dần dỗi. Tôi ngâm thơ xuân diệu Hôm nay tôi đã chết trong người Và thấy tay chân sụi lơ Y như chết thật Đã vậy hãy gầy là cứ đi theo tôi Tò tò hỏi gặn Giờ sao mày Sao là sao Thì phải tính sao chứ Tôi bực mình cắt Tính cái con khỉ Tao chạy rồi đó Mày nhào vô đi Mày còn chưa ăn thua Tao nhầm nhò gì Nhầm nhỏ không kể mày Còn tao thì tao xin cứu Giỡn hoài mày Tao giỡn nào Mày bỏ cuộc thật hả? Thật. Hãy gầy nhìn tôi lom lom, rồi ngồi im một hồi. nó nhúng chai, nói trọng. Yêu mà tự ái. Tao tự ái hồi nào? Chứ gì nữa? Tự ái trong tình yêu chẳng khác gì vụ lợi trong tình bạn. Lần này tôi ngồi im không nói. Thấy tôi có vẻ chịu tiếp thu. Hãy gầy làm tới. Tao nói có đúng không? Không thể tránh né, tôi đành thở dài. Mày thử trong trường hợp tao coi. Quê thấy mồ. Thì thua keo này ta bày keo khác, có gì phải quê? Tao thấy sao khó quá à? Hãy kể lại dẫn lời của Nguyễn Bá Học để động chiên tôi. Tình yêu khó không khó, Vì ngăn sông tách núi, Mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thấy nó sửa hai chữ đường đi, Thành tình yêu tỉnh bơ. Tôi không nhịn được cười tôi hỏi nó. Hôm trước hãy mở miệng là mày bằng ra, Xong nay mày bằng vô hăng hái quá vậy? Hải gầy ngững tò te Tao cũng không biết nữa Chắc là tại tao có cảm giác Việt An nó yêu mày Tôi hừ mũi Chơi đòn gầy ông đập lưng ông Mày dựa trên cơ sở khoa học nào Tao đoán thôi Tôi tiếp tục phản kích Chuyện tình yêu không thể đoán mò được Hải kỳ chẳng tỏ dễ gì lúng túng Nó nói tỉnh khô Mày không biết gì hết Ở đây không cần cơ sở khoa học gì ráo Chuyện tình cảm ta chỉ có thể cảm nhận Bằng trái tim thôi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 Và nhất là nghe câu nói êm ái Diệt An yêu mày của nó Lòng tôi tự nhiên ấm áp Và khí thế hẳn lên Thấy tôi chấp nhận nghề thầy dù của nó Hãy gầy khoái lắm Nó hào hứng dạch một chương trình hành động Dài dằn dặt và đầy quyến rũ Nào là những lúc tôi lên bảng trả bài Nó sẽ quan sát ánh mắt của Diệt An Coi thử Diệt An chớp mắt mấy lần Và nhìn trộm chung nhang tôi mấy cái Mỗi cái thì kéo dài mấy phút Nào là những lúc tôi trò chuyện với chị An Nó sẽ rình coi chị ăn có cười với tôi không, cười mấy kiểu, cười lạnh lùng hay cười ấm áp. Rồi khi chị ăn cười, nó còn phải nhận xét miệng và mắt có phối hợp đồng bộ hay không, hay là miệng như hoa tươi mà mắt thì như hoa héo, căn cứ vào những tư liệu quý giá và sống động đó. Nó sẽ phân tích và trút ra những kết luận có giá trị để dạy đường đi nước bước cho tôi. Sau khi công bố dự định lớn lao cho đầy hiệu quả trên lý thuyết của mình, Hãy gây kết luận thật ngọt Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy Cái gì của xê xa phải trả lại cho xê xa Việc ăn của mày thì phải trả lại cho tao Tôi nhăn mặt Giỡn vô duyên Anh xin lỗi tao lộn Hãy gây bá giai tôi cười hề hề Nhưng đúng như ông bà nói Mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên Chúng tôi bàn bạc với nhau đã đời Hôm sau đến lớp chẳng thấy việc ăn đâu Và hôm sau nữa cũng vậy Tôi hỏi hồng Qua, sao Diệp An nghỉ học hai ngày nay vậy? Nó bệnh. Bệnh gì? Cảm, chiều nay đi thăm nó đi. Thấy tôi ngừng ngừ, Hùng Qua lại hỏi. Sao đi không? Tôi ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, nếu ngại thì ông đi với tôi. Chiều hôm đó tôi theo Hùng Qua đến nhà Diệp An. Nhà Diệp An nằm trong con đường nhỏ có khoảng sân rộng đằng trước. Ngay cổng có hai cây dừa cao thật cao triểu đầy những trái. Đi ngang qua tôi cứ len lén nhìn lên sợ trái rớt trúng đầu Diệt An nâng quấn chăn ngồi trên giường thấy tụi tôi Liền đứng dậy Tôi dơ tay Thôi Diệt An nghĩ cho khỏe đi đứng dậy chi Nói xong tôi đặt mấy trái cam trên bàn rồi ngồi xuống ghế Còn hôm qua chạy đi pha nước Tôi nhìn Diệt An thấy nó xanh xao hơn thường ngày Tôi đâm ra thương nó ghê gớm Nỗi hờn giận trước đây bay chèo đông mất Tôi dịu dàng hỏi Diệt An đỡ nhiều chưa? Diệt An đưa tay chút tóc Hơi hơi, chắc ba bốn bữa nữa mới đi học lại được Tôi nhìn mấy cuốn tập trên bàn Mấy bữa nay có ai chép bài giùm cho Diệt An không? Diệt An không trả lời thẳng câu hỏi của tôi Nó nhìn ra cửa sổ, nói lơ lửng Từ chừng nào hết bệnh tôi mượn tập chép lại chứ lo gì Như vậy là chưa có ai giành phần Tôi ấp úng đề nghị Diệt An đưa tập tôi chép bài giùm cho Vừa nói tôi vừa liếc chừng Việt An trong lòng thấp thẳm sợ nó từ chối. Nó đã từ chối thẳng thường những đề nghị của tôi bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này Việt An tỏ ra dễ dãi hơn. Chắc là do bị bệnh nên sức đề kháng của nó yếu đi so với ngày thường. Dầm trẻ mặt căng thẳng gì chờ đợi của tôi. Việt An miễn cười. Tùy anh thôi nên anh rảnh. Vậy tức là Việt An đã bằng lòng. Tôi hướng hở nhũ bụng. Rảnh thì không rảnh. Nhưng vì Việt An thì từ bận.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 Hải gầy hay tinh liền chạy tới nhà tôi tham quan. Sau khi xong xo mấy cuốn tập của Diệt An, nó cực gù nhận định. Nếu không có một tình cảm đặc biệt, Diệt An sẽ không cho mày chép bài giùm đâu. Tụi con gái thường trức kỹ trong việc chọn mặt gửi tập. Khi phản đối chuyện tình cảm của tôi, hãy gầy phản đối tàn mặt. Còn khi đã tán vô, nó không ngại ngừng đưa tôi lên tuốt mây xanh. Nhưng mặc dù biết vậy, khi nghe nó tán hưu tán dượng, tôi vẫn cảm thấy nở từng khúc ruột.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 Thì tôi chép bài thắng vô tập của Việt An Như vậy về nhà tôi khỏi phải mất công chép lại Còn trong tập của tôi thỉnh thoảng thiếu 1-2 bài là chuyện thường tình Những bài quan trọng thì sắp đến kỳ thi kiểm tra Tôi sẽ học chung với Hải Gầy Không chạy đi đâu mà sợ Tính toán đầu đó kỹ lưỡng Tôi ung chung đi học giùm Việt An Tập giở của tôi thì tôi nhét kỹ trong cặp Từ đầu giờ đến cuối giờ chẳng thèm lôi ra lấy một lần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 Tôi đáp lý nhí. Tại cây dế của em hết mực nổi chừng Cô Hường lắc đầu tỏ vẻ không tin. Cô lặng lẽ kiểm tra tiếp cuốn tập bê bối của tôi. Đột nhiên cô nhíu mày. Bài học thì không chép, lại chép bậy bại gì đây? Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô Hường đã đọc to lên. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Cô Hường đọc chưa dứt, cả lớp đã cười rần rần. Có đứa nói... Bạn Thư đang thất tình đó cô ơi Một đứa khác quan quan Đổ trà đá mới ra ngoài Chứ đổ si kem thử coi Tụi con gái nó bá đạo liền Đổ vàng cũng không thèm Tiếng một đứa con gái phản ứng Trong khi tụi bạn trong lớp hào hứng Tranh nhau nói Thì tôi đứng chôn chân tại chỗ Mặt đó rừng đến mang tay Ngượng đến chính người Tai ù đặc Cô Hường nói với tôi câu gì đó tôi cũng không nghe rõ Cầm lấy cuốn tập tôi dội dã trở về chỗ ngồi hai chân như muốn rời ra khỏi người. Từ lúc đó cho đến khi tiếng trống hết dở vang lên, tôi ngồi học mà không dám nhìn ai kể cả Hải Gầy. Thế là lần đầu tiên trong đời tôi lạnh zero, có phải chỉ vì chuyện ăn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 Nhưng mẹ tôi kéo tôi lại Để mẹ dẫn đi Sao cụ nườm nượp con không thấy sao Nhưng tôi vẫn kiên quyết dùng tay ra Con đi một mình được mà Tiểu Ly nó cũng đi một mình kìa Vừa nói tôi dừa dọt lên trước Khiến mẹ tôi phải hối hả đuổi theo Đến trường sau khi trao đuổi cho cô giáo Mẹ tôi quay lại dặn dò tôi đủ thứ Tôi nghe câu được câu mất Đầu cứ gật lia Trước khi ra về Mẹ tôi cần kêu Tiểu Ly lại nói Châu học ở đây lâu rồi Có gì cho giúp đỡ bạn Thư cháy ngang Tiểu Ly và Ly nhí trong miệng Nhưng trong vẻ mặt tươi hân hứng của nó Tôi biết nó khoái cái nhiệm vụ kềm cặp tôi lắm Đợi cho mẹ tôi về rồi Tôi bảo nó Mày ngon quá hắn Ngon gì đâu Vậy mà không ngon Mẹ tao bảo mày canh chừng tao đó Canh chừng đâu mà canh chừng Mẹ anh chỉ bảo em giúp đỡ anh thôi Giúp đỡ là anh sao Em cũng chẳng biết nữa. Thôi tao biết rồi. Biết làm sao? Ý của mẹ tao là hôm nào tao làm biến chép bài là mày phải chép giùm tao. Giúp đỡ là vậy á. Tiểu Ly xí một tiếng. Ý của mẹ anh đâu có phải như vậy. Vậy đó, mẹ tao chứ đâu phải mẹ mày mà mày biết. Tiểu Ly không chịu thua. Nó tuyên bố một câu xanh dờn khiến tôi rụng rời tay chân. Vậy để chiều nay em về hỏi lại mẹ anh coi thử phải ý mẹ anh là như vậy không?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 Tôi bảo sao Tiểu Ly làm vậy Hôm sau nó đưa lọ mực khoe tôi Nước đầy tràn trong này nè Tôi cầm lọ mực đưa lên tay lắc thử Nghe tiếng ốc ách Tôi nhăn mặt nói Mày ngu quá à Đổ nước anh ít thôi Nước nhiều như thế này mực nhạt hết Làm sao viết ra chữ Tôi nói quả không sai Tới giờ học cả tôi lẫn Tiểu Ly Không đến nào viết được lấy một chữ Chấm mực y như là chấm nước lã Thiệt chán Tôi bực mình thò ngồi giết sắc đấy là mực khuấy mạnh. Khi rút cây giết lên tôi thấy một cục mực dính toàn tay ngồi giết. Cục mực đang thùi lùi, nằm giống hệt con rùi. Đang rầu rỉ, tôi nóng tiếc bậm môi, rảy mạnh một cái. Cục mực như muốn chơi xỏ tôi. Nó dăng ra và hướng hở đập bép một phát vào giữa cúng tập của Tiểu Ly. Bị bất ngờ Tiểu Ly giật mình kêu lên. Chết rồi! Kêu xong nó quẳng hồn lấy tay bụng miệng, nhưng cô giáo đã nghe thấy. Gì vậy Tiểu Ly? Cô hỏi giờ rời bàn bước xuống chỗ hai đứa tôi. Tôi xanh tái mặt mày, Tiểu Ly cũng vậy. Nó ấp uống thưa. N dạ không có gì ạ. Cô giáo xoay cuốn tập của Tiểu Ly lại. Vậy mà không có gì, mực ở đâu dính vô đây? Tiểu Ly liếc tôi khiến tôi nín thở, nhưng Tiểu Ly không tố cáo tôi. Nó quay nhìn cô giáo rụt rè đáp. Thưa cô, em lỡ tay làm rớt à? Từ nãy đến giờ em làm gì mà không chép bài? Tiểu Ly cắn môi. Thưa cô, mực lợt của em giết không được à? Khi cô truy Tiểu Ly, tôi lèn lén, lén gấp cuốn tập của mình lại, dọt khoanh tay chặn lên trên, mắt giả dờ chăm chú nhìn lên bảng. Nhưng tôi không bị cô giáo hỏi, chỉ có Tiểu Ly bị phạt đứng tại chỗ về tội ngồi chơi không chép bài, lại còn làm dây mực vô tập. Nhìn Tiểu Ly đứng cuối gầm mặt xuống đất, lòng tôi bưng khuân quá chừng. Khi nãy nếu nó không cứu tôi, chắc tôi đã bị phạt thay cho nó rồi. Để cảm ơn nó, trên đường về tôi móc túi cho nó mấy chiên bi. Cho mày nè! Em không lấy đâu, con gái ai là chơi bi? Mày ngu quá, tao đâu có bảo mày chơi. Mày kiếm một cái lọ thủy tinh bỏ mấy chiên bi, rồi đổ nước vào. chi vậy? Chơi vậy thôi, để trên bàn học trông đẹp lắm. Nghe tôi quảng cáo Tiểu Ly bùi tai Liền lấy mấy chiên bi bỏ dầu cập Về tới nhà chưa kịp ăn cơm Tôi đã nghe Tiểu Ly kêu ôm sòm À thưa anh thưa Tôi chạy ra cửa dòng sang Gì vậy? Qua đây Tiểu Ly chỉ tay lên bàn Anh coi kìa Quá ra Tiểu Ly đã bỏ mấy chiên bi tôi cho vào trong ly nước Nó còn ngắt mấy bông cúc trước sân cắm dầu ly Tôi ngắm nghía một hồi rồi buộc miệng khen Đẹp ghê hát Ừ, đẹp ghê sao mày không kiếm một cái lọ em không có lọ em bỏ trong ly Ừ bỏ trong ly cũng được nhưng cái ly lớn quá để hôm nào tao đánh bi thắng nhiều nhiều Tao sẽ cho mày thêm vài viên nữa bỏ vào anh nhớ nha Nhớ chứ nếu tao lỡ quên thì mày nhắc tao tôi cười cười nhìn tiểu ly và bỗng chân thuốc phát hiện cho đôi mắt của nó lông lanh không khác gì những chiên bi đang tắm mình trong nước đằng kia à Đôi mắt Diệt An cũng giống như hai chiên bi, nhưng nòm quay phong lẫm liệt hơn hai chiên bi của Tiểu Ly nhiều. Lúc này hai chiên bi của Diệt An đang nhìn tôi chứ dễ trách móc Lần sau có chết tôi cũng không đưa tập tranh chép bài giùm nữa. Tôi khục hịch mũi mấy cái rồi ngồi im trên ghế chịu trận. Quả thật tôi cũng không biết phải ăn nói với Diệt An như thế nào. Chuyện tôi lãnh zero hôm trước không biết ai truyền đặt lại. Mà tôi mới thò đầu vô nhà, Diệt An đã lôi tôi ra khiển trách. Chắc là qua nói. Tụi con gái là chú Mách Lẻo. Tớm ướt nhũ bụng và cửa quậy người trên ghế một cách khó khăn. Diễn ăn lại hỏi. Anh chép câu thơ Lòng em như chiếc lá khoai. Là muốn ám chỉ ai vậy? Tôi giật thoát. Ừm, um, tôi đâu có ám chỉ ai. Thế hay tôi chép chơi vậy thôi. Anh là chú chép bậy. Bữa trước chép bậy bị bắt đền sách một lần rồi anh chưa sợ hả? Tôi lại ngồi im lúng túng một cách khổ sở. Hệt như hôm nào tôi đứng trước cô Hường. Dường như sự lây quay tội nghiệp của tôi khiến trái tim đá của Diệt An mẻ một miếng. Nó hỏi, chiều nên có rảnh không? chi vậy? Thì đi xem phim. Đi với ai? Thì tôi rủ anh đi. Tôi như không tin vào tay mình. Có thật không? Diệt An nắng cưng tôi. Thật? Nhưng mà bận thì thôi. À, không không, tôi đâu có bận gì đâu. Điều buộc của tôi khiến Diệt An bật cười. Không bận thì thôi, chiều nay đúng 5 giờ anh đợi tôi trước rạp quốc tế. Trời ơi, dị An còn cho tôi điểm hẹn tình yêu nữa. Thế có chết tôi không? Tôi ra khỏi nhà dị An mặt mày say sẫm, suýt chút nữa đâm đầu vào bánh xe ô tô. Tôi đi tìm cả buổi mới gặp hải gầy. Nghe tôi khoe chung chích, nó cười cười. Xạo đi mày. Mày không tin thì chiều nay đi với tao. Dị An hẹn mày, tao đi theo cả mũi kỳ đà bất tiện lắm. Ai bảo mày xuất đầu lộ chuyện chi? Mày cứ đứng lấp ló đâu đó để chứng kiến cảnh sum hợp của hai đứa tao. Sau một hồi do dự, hãy gầy đồng ý. Nó có vẻ không vui về buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Có lẽ nó cho rằng nó không có đóng góp gì trong thành quả này. Đúng 4 giờ rưỡi chiều, tôi đã có mặt trước trọc quốc tế, quần áo bảnh bao, tóc tai lắng con. hãy gầy ngồi thậm thuộc trong quán cà phê bên kia đường. Nó mang kiến đen, nón kê kéo sụp xuống trắng, hệt như một tay thám tử chuyên nghiệp. Tôi coi đồng hồ từng phút một, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm chạp như lúc này, cứ y như rùa bò. Hai cây kim nhích từng bước, quể quái lề mề trong phát ghét. Vậy mà trong sách người ta nói thời gian trôi dùng dục như ngựa phiên qua cửa sổ. Thật xảo hết chỗ nói. Đúng 5 giờ không thấy việc ăn đâu, tôi đã bắt đầu buồn chồn 5 giờ là giờ tan sở nên lưu lượng xe cổ qua lại trên con đường trước rạp mỗi lúc một đông. Tôi quay đầu nhìn ngang nhìn dọc trong ngược trong xôi muốn gãy cả cổ. Có nhiều cô gái trông từ xa giống hệt như Diện An. Nhắc thấy tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng khi đến gần quá ra không phải. Tôi mừng hộp như vậy cả chục lần. Trong bụng vừa rầu vừa cấu. Bên kia hải kề đã tháo cặp kiến điệp viên cho khỏi mắt. Chắc nó nóng ruột muốn quan sát mục tiêu chùm tôi. Tội nghiệp nó chắc từ nãy đến giờ nó đã uống cả chục đi cà phê. Trong lúc tôi bắt đầu chán nản cho đến Ninh Diệt An cho tôi leo cây thì bỏng một giọng nói chăng lên từ sau lưng. Anh đợi lâu chưa? Tôi giật mình quay phát lại thấy Diệt An đứng ngay bên cạnh. Tôi mừng đến liếu lưỡi. Chưa, tôi tôi mới đến thôi. Diệt An biểu môi. Hẹn 5 giờ mà bây giờ anh mới đến. Tôi càng cuốn. Anh đâu có, tôi đến hồi 4 giờ rưỡi. Thôi vô mua vé đi. Chỉ đợi có dạy tôi hưởng phóng vào phòng vé. Nhưng tôi vừa dậm bước Diệp ăn nó gọi giật Anh nhớ mua bốn vé nghe N Sao lại mua bốn vé Diệp ăn mỉm cười Chỉ vào hàng quà xế cửa rạp Tôi nhìn theo và tái người Khi trông thấy hồng qua Chà Chiêu Minh đang lối húi Mua mấy bịch cốc ổi Rõ ràng tụi nó đang chuẩn bị Đóng dai kỳ đà trong buổi xem phim hôm nay Bất giác tôi bu một tiếng thở dài Não nuột và đâu khổ nhận ra Tình yêu khó không khó Vì ngăn sông cách núi Mà khó chỉ bị Hồng Qua và chiếu Minh phá đám liên miên. Chẳng là đến đây rồi là bỏ về. Tôi định bước vào vùng vé trên đôi chân thất thiểu. Khi tôi cầm vé đi ra, Hồng Qua hỏi Đi coi phim với tụi này sao mặt mại ông bí sĩ vậy? Tôi cười gượng. Bí sĩ gì đâu, tại chen vô mua vé hơi mệt chút thôi. Ông ăn cái này vô là hết mệt liền. Hồng Qua đưa tôi một trái ổi. Nó đâu có biết. Bây giờ tôi ăn cả trái đất. Cũng không hết mệt nữa là trái ủi còn con này Tôi cầm lấy trái ủi Và cấu tiết bóp mạnh Hệt như Trần Quốc Toản bóp trái cam ngày trước Nhưng trái ủi cứng hơn trái cam nhiều Tôi bóp một hồi mấy ngón tay đau điếng mà trái ủi Dẫn trơ trơ, không móp một tí ti nào Tức mình tôi bèn đưa lên miệng Ngoạm một miếng Và ăn ngon lành Khi đi dào rạp, tôi cố tình đi ngay trước việc ăn Tiếp theo là hồng qua và chiêu minh Tôi chắc mẩm Đi theo trật tự này Thế nào tôi cũng được ngồi cạnh Diệt An. Được như vậy tôi cũng đỡ buồn phần nào. Ai về khi tôi bước vào chỗ ngồi trong dãy ghế trống, thì Diệt An không chịu dòng ngay theo mà đứng lại bên ngoài nhường cho Hồng Qua và Chiêu Minh vào trước. Theo cái thế trận đó, Hồng Qua và Chiêu Minh dẫn án ngữ ngay trước trái tim tôi. Biết như thế này thả nhà nằm ngủ sướng hơn. Tôi cày đắng nhũ bụng cho ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tôi định phản đối buổi đi xem phim vô duyên hôm nay, Bằng cách ngủ ngay trong rạp Hồng qua quay sang thấy tôi ngủ liền hỏi Ông làm gì vậy? Tôi tản lời không đáp Nó hừ mũi Thức dậy đi, đi xem phim với phụ nữ mà ngồi ngủ Ông không biết mắc cỡ hả? Tôi không mắc cỡ về chuyện ngủ trong rạp Nhưng lại mắc cỡ về cái giọng chê bai của nó Nó lại nói quan quan Chắc Chư Minh và Diệt Anh nghe hết Điều đó khiến tôi điên tiếc Nhưng chẳng biết làm gì tôi đành phải mở mắt ra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 Thế nào sáng mai gặp nó, tôi cũng bị nó dễu cực một mẻ ra trò. Nghĩ cho cho dẫn dẫn, phim hết lúc nào tôi chẳng hay. Đến khi đèn trong rạp bật sáng, tôi mới giật mình đứng dậy. Ra khỏi rạp, chị ăn hỏi tôi. Phim hay không? Tôi sẵn giọng, dở Phim vậy mà dở, dở chỗ nào? Dở chỗ... Ở chỗ... Chỗ nào? Bị dùm vào chân tường, tôi nổi điên nói đại. Dỡ ở chỗ xem phim mà đi tới bốn người. Chứ theo anh thì sao? Sẵn trớn tôi đề nghị luôn. Mỗi lần đi hai người thôi. Lần này hai người, lần sau hai người. Diệt ăn cười tỉnh. Dễ thôi. Tôi trố mắt. Vậy mà dễ. Chứ sao, tuần sau áp dụng liền. Ngay tuần sau hả? Ừ, ngay tuần sau luôn. Tuần sau hai người nào đi trước? Thì tôi với hôm qua. Một lần nữa bằng một cú direct cực mạnh cho đầy bất ngờ. Diệp An đã cho tôi đo gián thảm hại Hệt như mai Tây sinh Đã kết liễu Michael Sphin Sau một loạt động tác giả hư hư ảo ảo Tôi len lõi cho bãi giữ xe Như đi trong một màn sương Những bốn người chung quanh chập trường Và nhòe nhòe Khi tôi lưỡng thưởng dắt xe ra Đã thấy Diệp An Hồng qua Và Chứa Minh đang đứng đợi Diệp An nhìn tôi rủ Ghé lại đừng Bùi Thị Xuân ăn chè đi Tôi lắc đầu Tôi phải đi công chuyện ngay bây giờ Công chuyện gì giờ này không qua nhiêu mắc, thật mà tôi có hẹn, hẹn với cô nào phải không? Mặc cho nó kêu khích, tôi lẳng lẽ đạp xe đi, chẳng biết đi đâu tôi đạp xe lồng dòng trong thành phố cho đến túi mật. Khi nỗi giận dữ phiền đã chơi bớt, thì tôi nghe bụng đói meo, liền chuội giá chạy về nhà. Mẹ tôi báo, thằng Hải tới tìm con, đợi lâu quá không được, nó về rồi. khi tôi hứa với tiểu ly tôi sẽ cho nó thêm và chi vi nữa để bỏ cho ly nước nhưng đó là trong trường hợp tôi đánh ăn kia còn khi tôi chơi thua tôi có quyền không chữ lời hứa thậm chí tôi còn có thể đòi là những chi bi tôi đã cho nó trước đây tôi nhủ bụng như vậy và chạy qua nhà tiểu ly Thấy tôi qua, Tiểu Ly mừng lắm, nó hỏi Anh em đi cho em hả? Không, tao qua đòi lại mấy chiên bi bữa trước ừ, Sao kỳ vậy? Có gì đâu mà kỳ, tao chơi thua hết rồi Mày trả mấy chiên bi kia là cho tao chơi tiếp đi Em không trả đâu, trả cho anh anh chơi thua nữa thì sao? Thua sao được mà thua trả đây? Tiểu Ly không đáp, nó chạy lại bàn ôm cứng cái ly Thấy nó ngoan cố, tôi sầm mặt bước lại Và dằn cái ly ra khỏi tay nó Tiểu Ly tru tréo Trả cho em, trả cái ly cho em đi. Mặt cho nó la, tôi thẳng nhiên dốc ngược cái ly đổ nước ra và tóm mấy chiên bi bỏ vào tôi quần. Tiểu ly theo dõi hành động côn đồ của tôi bàn ánh mắt bất lực và tuyệt vọng. Nó ngồi bệt xuống đất, khóc thúc thích. Ăn cướp mấy chiên bi xong, tôi đặt cái ly lên bạn nói. Tôi đừng khóc nữa, ngày mai tao trả lại cho mày gấp đôi chỗ bi này. Tiểu ly không bàn đến những lời hứa hẹn của tôi. Nó cứ đòi nặng nặng. Em không biết đâu anh trả mấy chiên bi lại cho em đi Mai tao trả Tôi buông thỏng một câu Chà lạnh lùng bỏ đi Không thèm liếc nó một cái Đi được mấy bước tôi nghe tiếng Tiểu Ly chan lên sau lưng Anh không trả mấy chiên bi cho em Em nghĩ cho anh ra luôn Cho mày nghĩ Nói xong tôi chạy tuốt Thực ra tôi định mượn đỡ mấy chiên bi của Tiểu Ly một bữa thôi Đánh ăn tôi sẽ trả lại cho nó Thậm chí tôi còn cho thêm Định bụng như vậy nhưng nào có được Cầm mấy duyên bi ra chơi một lát, tôi thua sạch sành xanh, đành đi tay không về nhà. Mặt mày buồn so. Nhớ đến cảnh Tiểu Ly ngồi khóc, tôi càng ấy nấy tợn. Tôi nhủ bụng, sáng mai gặp Tiểu Ly tôi sẽ tìm cách làm quà với nó. Nhưng sáng hôm sau tôi đợi hoài vẫn không thấy Tiểu Ly qua rủ tôi đi học như thường lệ. Chắc nó nghỉ chơi với mình luôn rồi. Tôi buồn bã, nghĩ thầm và lũi thủi ôm cặp đến trường. Tiểu Ly đang chơi nhảy dây trước cửa lớp.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 Mày muốn chấm chung với tao Mày phải góp vào hai chiếc mực Tôi sợ túi Tao đâu có mực sẵn ở đây Thì ngày mai mày đem tới Ừ thì ngày mai tao đem Nghe tôi hứa lợi sức nghe trăng cười Và bỏ ngón tay ra Từ lúc đó tôi liên minh với lợi sức Cho Tiểu Ly ra rìa Suốt cả buổi học tôi và Tiểu Ly không hề nói chuyện với nhau Thậm chí là tôi không thèm nhìn nó Có lần đang mãi mê chép bài Cùi tay Tiểu Ly vô tình chạm phải tay tôi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 Tôi dượt lên trước, đi chung với lợi sức. Thấy tôi trở tới, lợi sức nhắc ngay. Ngày mai nhớ ngang mày Nhớ gì? Hai chân mực đó. Ừ. Tôi ngán ngẩm thở một hơi dài. Lợi sức là thằng trùng sò nổi tiếng trong lớp tôi. Lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện thu chén cá nhân. Đứa nào nhờ chuyện gì nó cũng làm, nhưng phải trả công nó đàng hoàng. Nó ra tráng nghiêm chỉnh. Chép bài dùm là hai chân bi. Giữ dép trong giờ chơi thì một viên Chả là lúc ra chơi Tụi tôi thường khoái chạy nhảy chân đất Đi dép nó lướng dướng rất khó chịu Nên không đứa nào mang Nhưng để dép trong lớp lại thường bị mất Nên tụi tôi phải chờ lợi sức giữ Lợi sức làm giàu bằng cách đó Cứ sau mỗi giờ chơi Bao giờ túi nó cũng trụng rỉnh những bi là bi Nhưng dù vậy lợi sức Vẫn không phất lên được Bởi vì hể cứ tích cốt được kha khá Nó lại đem ra chơi Và bị tụi tôi lại ăn hết Thế là nó quay lại hành nghề giữ chép Lợi sức là cái thằng như vậy nên tôi chẳng mê nó chút nào hết. Vì giận tiểu ly tôi phải chơi với nó chứ thú thật đi chung với nó. Chán ơi là chán. Trưa đó tôi ăn cơm một cách quể quải. Mẹ tôi hỏi. Con làm sao vậy? Ở lớp biệt cô giáo phạt hả? Dạ không có. Chứ sao có một chán cơm mà con nhơ cả buổi vậy? Tôi trả lời bằng cách cấm cuối ăn lẹ. Tôi đâu có thể nói cho mẹ tôi biết được nỗi buồn của tôi.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 Không đợi nó mời đến lần thứ hai Tôi chạy dục qua lòng sung sướng vui kể Sung sướng nhất là Tiểu Ly chủ động làm quà trước Chứ tôi Thì tôi cóc thèm Tôi vừa ngồi xuống Tiểu Ly đã hỏi Anh chơi bi thua hết rồi hả? Ừ thua hết rồi Vừa đó tôi vừa thấp thỏm nhìn Tiểu Ly Tưởng nó kêu tôi qua chơi Ai vậy nó kêu qua để đòi nợ Biết vậy tối lì bên nhà đứng ôm cây cột chơi vui hơn Thấy tôi lộ dẻo quảng hốt Tiểu ly trứng ăn, thua hết thì thôi, em không nghĩ chơi với anh nữa đâu. Vậy mà tao cứ tưởng, nghĩ chơi với anh em buồn lắm. Tao cũng vậy, nghĩ chơi với mày tao thấy nhớ nhớ thế nào á. Nói xong tự nhiên tôi bỗng đâm ngượng, bèn thò tay hút nắm sỏi dưới đất, hắn giọng nói. Tao chơi trước ngang. Không đợi tiểu ly lên tiếng, tôi bắt đầu rải sỏi vào từng ô và lạ thay. Từ giây phút đó tôi cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm.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 Thư ơi mày nhất định cấm không cho tao xúc đầu lộ diện ừ, Nhưng hồng qua và Chương minh nó cứ hiên ngang xuất diện lộ uh, Đầu tăng tăng tăng tăng Đang buồn bã ê chề tôi mặc cho nó ca Không thèm cây sự Thấy tôi phớt lờ hãy gầy ngưng ngay chương trình âm nhạc cải lương Và chuyển qua một hỏi đáp Nó mở đầu bằng một câu muôn thở Giờ mày sao? Tôi nhăn mặt Sao các khỉ mốc Nhiệm vụ chuyên môn của mày là giải đáp chứ không phải là đặt câu hỏi. Hải kỳ lập tức sửa bộ, nó sóc lại quần áo. Rồi mày hỏi đi, tao sẵn sàng giải đáp nè. Biết hỏi gì bây giờ, Hồng Qua và Chương Minh tụi nó cứ đi theo tò tò như vậy thì Thánh cũng chịu thua thôi. Mặc dù tôi không hỏi, Hải kỳ vẫn có giải đáp, nó phân tích. Vấn đề là ở Việt An chứ không phải Hồng Qua và Chương Minh. Nếu Việt An không rủ thì tụi kia đâu có đi theo, đúng không?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 Tôi hỏi giọng thiếu tin tưởng, tiến lên bằng cách nào? Hãy gầy ngứa ra. Tao chưa nghĩ ra. Tôi hừ mũi giọng yếu xìu. Thôi vậy mà cũng nói. Từ từ đã chờ một chút, hay làm hay là như thế này, tạm thời mày phải xa Diệt An một thời gian. Vậy là tiếng xuống chứ tiếng lên cái quái gì? Mày chưa hiểu ý tao, đây là một vấn đề triết học phải có chuyên môn mới hiểu được. Đặc điểm của bọn con gái là mình theo đuổi ráo riết thì bọn nó coi thường. Nhưng ngược lại hãy mình phất lờ, bọn nó lại chạy theo mình. Mình đuổi cũng không đi. Thế giới đã nhất trí vấn đề này rồi. Nghĩa là theo tình tình trốn, trốn tình tình theo. Mày giả bộ xa nó một thời gian, nhất định nó sẽ tìm tới mày thôi. Trước một vấn đề tầm cỡ thế giới như vậy, ai mà chẳng siêu lòng nghe theo? Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thấy sao khó thực hiện quá. Ừ, tôi hỏi... Xa nó là làm sao Xa là xa chứ xa làm sao Xa tức là không gần Chẳng là mày suối Tao dọn nhà đi nơi khác Bậy nè Hay là nghỉ học hãy gầy phi cười Không phải vậy Mày vẫn đi học đàng hoàng chứ cần mày lơ nó một thời gian Không tiếp xúc Trò chuyện hay kẹo bánh gì nữa hết á Tức là tao phải làm mặt lạnh Ừ Thật lạnh vào Như nước đá càng tốt Nghe lời Hải gầy Kể từ bữa đó Tôi bắt đầu nghỉ chơi chứ chị ăn kể cả hồng qua cho chương minh, tôi đều phất tỉnh năng ly tức. Mỗi lần chạm trán tụi nó, tôi đều giữ vẻ mặt ở 35 độ dưới không. Ta học ra tôi không còn đi về chung với chị ăn nữa, mặc cho tụi con gái giật lên trước, tôi cố tình đi tục lại phía sau giá hải gề. Ra cái điều ta đây thật sự là phất tỉnh. Ngồi trong lớp, tôi luôn luôn nhìn lên bảng hệt như một học sinh mẫu mực không tha thiết đến chuyện gì ngoài chuyện học. Có nhiều lúc tôi muốn lít trộm việc An một cái Nhưng nhớ đến lời dặn dòn nghiêm khắc của Hải Gầy Tôi cố cưỡng lại sự thôi thúc mạnh mẽ đó Hải Gầy đã răng đe tôi ngay từ đầu Nếu mày để Diệt An và tụi bạn nó bắt gặp mày nhìn trộm Thì kế hoạch của tụi mình sẽ phá sản ngay lập tức Tụi nó sẽ biết ngay là mày đang đóng kịch Trước ly lẽ của nó Tôi đành phải chung chặt tình cảm vào đáy lòng Và lúc nào cũng giữ cái đầu ngây ngắn trên cổ Không dám cựa quậy một tí ti Việc chim ngưỡng Việt ăn tôi tạm thời giao cho Hải Kề phụ trách Nó sẽ quan sát và nghiên cứu những phản ứng xảy ra từ phía Việt ăn Giống như nhà khoa học nghiên cứu các phản ứng xảy ra trong phòng thí nghiệm vậy Trên cơ sở đó Nó sẽ tìm ra những dấu hiệu thành công Và hướng dẫn cho tôi các hành động tiếp theo Chiến dịch băng giá mới bước qua ngày thứ ba Hải Kề đã hí hưởng thông báo Tốt lắm, bước đầu như vậy là thuận lợi rồi Tôi mừng trơn Gì vậy? Bữa nay Diệt ăn liếc mày hai cái Phải liếc tao không? Liếc mày, tao thấy rõ ràng Như vậy là cá đã cắn câu rồi Mày cứ yên chí Tao đã nói được là làm được Chỉ cần lạnh thêm chút nữa Tôi giờ đầu Tao đã lạnh tanh rồi Còn lạnh sao được nữa Hãy gầy nghiêm mặt Lạnh nữa, đừng bao giờ cười Tao thấy mày còn cười đó Tao có cười với tụi nó đâu Cười với ai cũng không được Mày phải chứng tỏ mình là người có bộ mặt không biết cười Tôi làm người có bộ mặt không biết cười được chừng 2 ngày Thì hôm qua chặn đường tôi hỏi Có chuyện gì mà mấy bữa nay ông lầm lầm lì lì vậy? Tôi đáp lấp lửng Có chuyện gì đâu Nhất định là có chuyện gì Không có chuyện gì hết Tại mấy hôm nay tôi bận thôi Xạo Thật tôi bận đủ thứ Tôi không tin Ông chỉ làm bộ làm tịch thôi Nhưng ông chẳng làm lì mãi được đâu Lời tiên đoán của nó Khiến tôi giật thoát Nhưng tôi chưa kịp hỏi lại Thì nó đã chạy mất Tôi đem những lời nhận định của hôm qua Nói lại với Hải Kỳ Nhà chuyên môn hừ mũi Mày đừng có mắc lừa Đó là đòn thăm dò của Việt An Tụi nó chẳng biết gì về kế hoạch của mình đâu Tôi vẫn chưa hết bàn quàng Không biết sao hôm qua Bảo tao làm bộ làm tịch Thì tụi nó chỉ đoán mò thôi Việt Hồng qua trận đường mày hỏi dò Chứng tỏ Việt An đã bắt đầu nao núng Trước thái độ xa cách của mày rồi Cứ vậy mà làm Tôi cứ vậy mà làm Thêm một tuần đã thấy sốt ruột rồi Từ bữa đó đến nay việc An chẳng hề nhúc nhích mảy may Tôi níu áo hải gầy Sao chẳng thấy việc An động tịnh gì hết vậy mày Đừng có nóng ruột Ông bà đã nói là dục tốc bất đạt Chuyện tình cảm mà làm ào ào Thì đâu có được Rồi dường như thấy tôi vẫn sụi lơ Chẳng tỏ dễ gì tin tưởng cho lời dạy của ông bà Hải gậy nói thêm Khi nãy Việt An có liếc mày một cái đó Hôm trước thì liếc hai cái Hôm nay còn có một Như vậy là sắp sửa sai nữa rồi Hải gầy tìm mọi cách động viên tôi Đừng có bi quan Chuyện tình yêu thì phải căn cứ vào chất lượng Chứ không thể căn cứ vào số lượng được Hiểu không? Mặt cho nó nói tôi không chấu dễ ngán ngẩm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 Mình theo nó tò tò, nó có trốn Mình cũng còn biết đường mà theo tiếp Chứ mình trốn nó, nó chơi ác, nó trốn lại mình Lúc đó mình hối hận quay lại thì đã muộn rồi Định bụng như vậy, hôm sau cho lớp Tôi chẳng màn đóng dai người hùng mặt lạnh nữa Chốc chốc tôi lại nghiêng đầu liếc sang chỗ dịt ăn Lâu nay bắt chước tam tạng, đóng dai chân tu khổ hạnh Thế con gái không thèm liếc ngang liếc dọc Bây giờ nhìn trộm dịt ăn mấy cái, tim tôi đập thình thịt Ác một nỗi, Diệt An chẳng hề nhìn lại tôi lấy một lần. Mặt nó lạnh như tiền, còn lạnh gấp mấy lần tôi. Để cuốn một bàn thua trông thấy, trưa đó tôi đạp xe chạy lòng dòng ghé mấy hiệu sách. Tôi biết Diệt An rất thích đọc sách, nhất là sách của Aima Tôi rảo tới rảo lui một hồi, và cuối cùng khi thấy cuốn một ngày dài hơn thế kỷ, tôi chộp liền. Ra khỏi hiệu sách, tôi chạy như bay tới nhà Diệt An. Thấy tôi đột ngột xuất hiện, Diệt An tỏ giải ngạc nhiên. Anh đi đâu đó? Tôi đáp giọng không được tự nhiên lắm. Um, có cuốn sách hay, tôi đem đến cho Diệt An đọc nè. Anh đọc chưa mà biết hay? Um, chưa. Chưa mà biết hay. Tôi đứng chết trưng như bị tung hành giả làm phép định thân. Thấy vậy Diệt An mỉm cười độ lượng. Cuốn gì vậy? Như được giải phép, tôi rồi giả chìa cuốn sách ra. Một ngày dài hơn thế kỷ Cũng của a tốt Tôi nhấn mạnh chữ a tốt Bằng một giọng hí hững Không để ý đến dễ nịnh thần của tôi Diệt An nheo mắt Như vậy không thèm nói chuyện với tôi Mấy thế kỷ rồi Tôi thóp bụng lại như tránh một mũi kiếm vô hình Miệng lấp bắp Đâu phải là không thèm Tại tôi bận Diệt An nhìn tôi với dễ thiếu tin tưởng Nó nói thẳng Tôi biết anh nói dối Ánh mắt của nó khiến tôi đâm mất bình tĩnh Tôi ấp úng Tại tôi bắt chước người Pháp Diệt An trố mắt Bắt chước người Pháp là sao Xích một chút nữa là tôi buộc miệng Khai quịch tẹt cái chiến dịch băng giá Của quân sư Hải Gậy rồi Cả cái phương châm theo tình tình phụ Lơ tình tình theo Phản chủ kia May sao đến phút chót tôi định thần lại kịp Và nói trớ đi Ng Người Pháp họ hay bận lắm Diệt An phì cười Tưởng sao bận mà cũng bắt trước Anh đúng là lãng xẹt Chẳng thà để nó chơi tôi lãng xẹt Còn hơn để nó biết kế hoạch ám muội của tôi Nghĩ vậy tôi nhe răng cười theo Sáng hôm sau Thấy chị An đứng nói chuyện với tôi Trong giờ chơi Hãy gậy lên giọng hách dịch Mày thấy chưa Thấy gì Còn hỏi nữa Thấy kết quả của phương pháp lạnh lùng chứ thấy gì Tôi chưa kịp đáp Nó đã cười hà hà Tao đã nói ngay từ đầu mà Theo tình thì tình trốn, trốn tình thì tình theo. Thế giới đã tổng kết rồi. Nhưng... Còn nhân nhị gì, gì nữa? Bữa nay Việt An đã phải tới tìm mày mà trò chuyện. Chứng tỏ là... <cười> chứng tỏ cái khỉ mốc. Sợ chỉ bữa nay nó chịu nói chuyện với tao bởi vì... Hôm qua... Tao đến nhà nó đó. Trời ơi! Thế thì hỏng bát rồi còn gì. Sau khi la trời nó nhìn tôi vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Mày... Mày mò tới nhà nó làm chi vậy? Tao đầu hàng rồi Tôi đành thú thật Hải kỳ lắc đầu Và thở một hơi dài thường thược Như tuyệt vọng nhìn đàn cừu của mình Lao đầu vào chỗ chết Còn việc ăn Chính là thủ phạm lừng chanh Hải Sáng hôm sau, tôi vừa ló mặt vô lớp, Lợi Sức đã hỏi: "Hai viên mực của tao đâu?" Ừ, không có." Ừ, "Sao vậy? Tao không chấm mực của mày nữa." "Không chấm nữa mày cũng phải trả hai viên mực cho tao. Hôm qua mày đã chấm rồi." Tôi xì một tiếng. "Chấm có chút xíu mà cũng đòi nữa." Lợi Sức nhất định không chịu nhượng bộ. "Chấm chút xíu cũng hao mực vậy?" Tiểu Ly đứng cạnh chen vô. "Cái đồ trộm sò."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 Thấy tôi và lợi sức chuẩn bị đánh nhau, Tiểu Ly quảng hồn nó xô tôi ra, miệng năng nghĩ. Đừng anh, đừng, anh đừng có đánh nhau nữa, em sợ lắm, để ngày mai em đem viên mực trả cho nó. Tôi sẵn vọng, không có trả gì hết, để coi nó làm gì được tao, mày gian ra đi. Nhưng mặt cho tôi hết, Tiểu Ly không chịu buông, nó nắm chặt hai cánh tay tôi. Đằng hăng máu, tôi gạt mạnh Tiểu Ly ra, cái hước tay thô bào của tôi khiến Tiểu Ly té chổng gọng.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 Mày thấy trong người có làm sao không Tôi cứ sợ nó chết bất tử Tiểu Ly lắc đầu Em không có thấy làm sao hết á Bất thần nó đưa tay lên sờ trán Thấy máu dính trên các ngón tay Tiểu Ly hốt quảng Chết rồi bể đầu em rồi Nó sợ hãi hòa khóc Tôi dội dàng nói Không có phải bể đầu đâu Chỉ chảy da chút xíu thôi à Chảy da mà máu chảy nhiều quá chừng nè Lúc này tụi bạn trong lớp, kể cả mấy đứa lớp khác đã súng đen súng đỏ chung quanh. Một đứa nói, Chết thần Thư rồi, nó đánh con tiểu ly bể gáo dừa rồi. Tôi khịch mũi ngồi im, gặp lúc khác tôi đã ngoát mồm ra cãi. tôi có đánh tiểu ly hồi nào đâu. Tụi bạn tiếp tục bàn tắn, một giọng độc địa chăng lên. Nó sẽ bị đuổi học thôi. Không có đuổi học đâu, nó chỉ bị gọi lên phòng bàn giám hiệu thôi à. Bỏ ngoài tay những tiếng xì xào. Tôi và Lệ Sức nâng Tiểu Ly đứng dậy. Đúng lúc đó, điều tôi lo lắng đã xảy ra. Cô giáo bước vào lớp, thấy học trò túm tụm tại một chỗ, cô hỏi: "Chị và các em?" Trong khi tim tôi thót lại thì những đứa mồm miệng đã tranh nhau kể tội tôi. Cô giáo bước lại bên Tiểu Ly, soi quan sát thương, cô giả kêu hai đứa con gái dìu Tiểu Ly lên phòng y tế. Còn tôi, lẽ nhiên phải đưa đầu chịu trận. Cả Lệ Sức cũng lãnh hậu quả. Nhưng tụi tôi không bị đuổi học, cũng không phải lên văn phòng ngồi chung như cậy sấy trước thầy hiệu trưởng. Thiệt hên, tôi và lợi sức chỉ bị phạt đứng tại chỗ cho đến khi nào có tiếng trống ra chơi. Một lát sau Tiểu Ly xuất hiện. Nó lặng lẽ bước vào chỗ ngồi trên miếng băng trắng toát đính nơi gốc trắng. Thấy nó sống sót trở về, mặc dù đang bị phạt, lòng tôi cũng nhẹ hẳn đi. Trên đường về tôi dặn Tiểu Ly, Nè, mẹ mày hỏi, mày đừng có nói là tại tao nghe. Em không có nói đâu, em bảo là em bị té Tự mày té ha Thì tự em té, không có ai xô hết Ừ, mày bảo là mày dấp gốc cây hay là dấp viên gạch gì đó Nếu mày khai tao ra mẹ mày mát với mẹ tao là tao nhừ đòn luôn đó Mọi chuyện tưởng là không có gì Không ngờ tối đó Tiểu Ly lên cơn sốt Sáng hôm sau nó phải nghỉ học Đợi hoài không thấy nó qua rủ tôi chạy qua nhà nó Thấy tôi, mẹ nó hỏi Hồng Hoàng Tiểu Ly té sao vậy cháu? Dạ nó bị đập đầu vô cạnh bàn đó Sao nó bảo nó ra đầu vô cục gạch? Tôi giật mình, ấp úng um, Cháu, cháu cũng không biết nữa Cháu không có mặt ở đó Cháu chỉ nghe tụi bạn nói lại Chắc là tại cục gạch Ở trường của cháu gạch nhiều lắm Sợ mẹ Tiểu Ly hỏi nữa Tôi vừa dàng hỏi trước Tiểu Ly đâu rồi bác? Nó nằm ở trong nhà nó bị sốt Chắc là do vết thương thôi Tôi bước vào nhà Tiểu Ly nằm trên đi chăn trên hừ hừ Tôi lại gần đặt tay lên trán nó Tráng nó hâm hấp Tiểu Ly mở mắt ra Thấy tôi đứng cạnh nó hỏi Anh chưa đi học hả? Chưa Đợi hoài không thấy mày Tao chạy qua đây luôn nè Bữa nay em nghỉ học Anh đi một mình ha Ừ thì tao đi một mình Thấy tôi đứng lây quay hoài Tiểu Ly dục Anh đi học đi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 Nhưng đến phút chót tôi đã làm hỏng bét hết, nó dẫn lời của La Fontaine, tình yêu, tình yêu. Khi người nắm lấy tay ta, ta có thể nói, dĩnh biệt khôn ngoan, để kết luận là tôi đã rơi xuống tận đáy của sự ngu ngốc, không thể nào kéo lên được. Nó cứ cẳng nhắn càng nhằn suốt khiến tôi điên tiếc. Thôi dẹp mày đi, dẹp mày thì có, đủ con lừa. Tao là con lừa kể tao, yêu mà cứ như là ăn cướp, lúc nào cũng muốn dung tay ra là có ngay. Tôi hứ một tiếng. Chứ nghe theo mày có mà tôi sớm. Tôi cái gì? Làm gì mà tôi? Tôi mất việc ăn chứ tôi cái gì? Mày bảo nó liếc tao, vậy mà tao nhìn qua cả buổi đâu có thấy nó liếc cái nào. Nó cứ nhìn chằm chằm lên bảng à. Hãy gầy thở ra. Mày á đúng là không biết cút khô gì hết. Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Mày nhìn lên bảng thì nó cũng phải nhìn lên bảng, vậy chẳng phải cùng nhìn về một hướng là gì? Sự pha trò của nó khiến tôi phì cười Nói như mày Nếu mày nghe theo tao á, Lần này tôi chẳng buồn cãi lại nó Tôi nói giọng rầu rỉ Tao mà xa nó một cái Nó sẵn sàng xa tao liền Thấy tôi xịu như bún Hãy gầy đâm lây sự bi quan của tôi Nó trước lý tuổi con gái là vậy Chẳng bao giờ chúng thấy những điều mình làm cho chúng Mà chỉ thấy những điều mình không làm thôi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 Yêu thương thật nhiều. Em của ngày hôm qua người mang đến cho anh bao niềm vui. Hạnh phúc khi đó trộn vẹn cho nhau. Hẹn ước khi đó một đời mai sau mình bên nhau mãi chẳng rời thây đâu. Có nhau ân tình say đắm